người đầu tiên viết về Hàn Mặc Tử là Trần Thanh Mại với cuốn truyện ký Hàn Mặc Tử in tại Huế năm 42. Tiếp đó Quách Tấn với cuốn hồi ký Đôi nét về Hàn Mặc Tử do quê mẹ in tại Paris năm 1988 và Nguyễn Bá Tín với hai cuốn Hàn Mặc Tử anh tôi do nhà xuất bản Tin in tại Paris năm 90 và Hàn Mặc Tử trong riêng tư do nhà xuất bản Hội nhà văn in năm 94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 gia đình dọn về quy nhơn sống với người anh cả trí và tín được vào trung học ở quy nhơn sau đó nguyễn trọng trí ra huế học trường pelga từ năm hai đến năm ba vẫn theo nguyễn ba tín thì sau lần bơi xa ra biển suýt bị chết đuối hàn mặc tử thay đổi hẳn tâm tính trầm lặng hơn có phải đau yếu gia đình nghi ông mắc bệnh tâm thần hàn mặc tử ít ăn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 Trần Thanh Mại viết cuốn sách đầu tiên xuất bản hai năm sau khi Hàn Mặc Tử qua đời. Là nhà phê bình văn học, Trần Thanh Mại đã tập hợp được khá nhiều văn bản về Hàn Mặc Tử. Qua tư liệu của Trần Thanh Địch là người em và Trần Thái Phùng là người cháu, cả hai đều là bạn thân của Hàn Mặc Tử. Khi sách của Trần Thanh Mại ra đời vào tháng 2 năm 42 thì quách tấn kiện, vì đã trích dẫn khá nhiều thơ Hàn Mặc Tử chưa in và như vậy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 bài chùa hoang như sau: chùa không sư tụng cảnh buồn teo, xác phật còn đây chuỗi phật đâu? déo dắt cảnh thông thay tiếng kệ, lập loè bóng đốm thế đèn treo. hương dầu khói lạnh nằm ngơ ngác, vách chán đêm xuông đứng dãi dầu. dứa cũng chơ gan cùng tuế nguyệt, trước thềm khắc khoải giọng quyên kêu. sự độc đáo và táo bạo đầu tiên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 tất cả đều nhạy cảm cao độ trong bản thơ hàn mặc tử hai chữ rậm rẫm lại được sửa thành sờ sẫm vẫn lịch sử hơn nhưng đã xóa mất cái đậm dực gồ ghề của âm e trong chữ rậm rẫm để thay bằng cái xoàng xĩnh nhẵn bóng của âm s trong chữ sờ sẫm nếu nói về nguồn cội của thơ mới thì bài tình già của Phan Khôi xuất hiện trên Phụ nữ Tân Văn năm 1932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 Làm năm 1933, in trong tập gái quê, đã xác định cấu trúc thơ Hàn Mặc Tử. Và với bài Đi giữ mùa trăng, quan niệm thi ca ấy được thể hiện thành lời...